Thủy Tướng Hảo lúc đầu chỉ muốn đùa mấy câu, Nhưng khi nhìn qua huynh mũi nhà họ mẫu dung này, Nghi phạm thì tính tình điềm tĩnh ít nói, Còn cô bé nghi huệ này thì ngược lại, Tinh nghịch phá phát, Nên nhân vậy chấn chỉnh trước, Đề phòng cô ta gây chuyện rắc rối trên đường đi, Nên chàng mới ép buộc cô ta mấy câu như vậy thôi, Bây giờ thấy đã đủ an tâm rồi, Chàng nhìn cô bé cười nói, "Tố, bây giờ trời đã tối, chúng ta nên đến huyện Thành Lương Sơn nghỉ ngơi đi." Nói rồi, nhắm tay bọn chúng đi ra khỏi khu rừng. Đột nhiên trong lúc ấy một giọng cười lanh lảnh âm âm vọng lại, như khởi lên từ lòng đất nghe đến lạnh người. Thủy Tướng Hạo trong lòng thoáng kinh động, chàng ngưng một chú nhìn về phía ấy, thì thấy từ ngoài xa 10 trượng một bóng người cao lớn, thân vận hắc y. Trên mặt Cũng bịch kính một chiếc khăn mạng màu đen Chỉ còn chừa đôi mắt sáng quắc chiếu ngợi về phía họ Người này thông pháp thật cao Trong nhón mắt Đã thấy gần kề Cách chừng một trượng thôi Thủy tướng hạo nắm chắc tay đứa trẻ Lên tiếng quát hỏi Ai? Có gì chỉ giáo đây? H. y quái nhân cười hăng hát nói <cười> Tiểu tử chớ hỏi lão vu là ai? Cũng không phải chuyện của người, nhằm tránh một bên đi. Thủy tướng hạo đôi mài kiếm nhíu lại chàng hỏi. Các hạ muốn gì đây? Giọng của H. y Quái Nhân lạnh lùng nói. Lão phù muốn giữ lũ nhóm kìa lại để có chuyện. Chuyện gì? Không phải việc của người, tốt nhất bớt hỏi đi. Thủy tướng hạo cất tiếng cười lớn nói. Nhưng các hạ muốn giữ bọn chúng tất không thể không có sự chấp thuận của tại hạ. H. y Quái Nhân hừ lạnh một tiếng nói, Lão Phù đã muốn giữ chúng lại, Người chấp thủ hay không cũng như nhau thùi. Thủy Tướng Hảo cười nhạt hỏi, Các hạ định thực hiện điều này bằng cách gì đây? Võ công! Nói như vậy, các hạ định thân thủ võ công cao tuyệt chứ chẳng sai. y Quái Nhân cười một càng dài lanh lãnh, Khiến bọn huynh muội mộ dung bất giác sợ sợ, Nét người vào lòng của Thủy Tướng Hảo. Lão ta nói tiếp, tiểu tử có phải người định thử một tí hay không? Đôi mày kiếm của Thủy Tuấn hạo dựng lên giọng đanh lại. Không sao, tại hạ chính đang muốn lĩnh giáo đó. Hát y quái nhân nghe Thủy Tuấn hạo nói muốn cùng mình động thủ. Bất giác lão cười lên một tràn quái đảng. Tiếng cười gian dài mãi đến rợn người. Đến nỗi huynh muội của nghi phạm nghi huệ cũng phải dùng mình rút cả người lại vào nhau chẳng những vậy mà đến ngay cả thủy tuấn hạo nghe tiếng cười ma quái ấy trong lòng cũng dao động chàng nhíu đôi mày kiếm lại để khí ngân thật phòng lão hắc y quái nhân này bất ngờ đã thương bọn nhỏ chàng cười vừa dứt hẳn đôi mắt lão đã phóng ra hai luồng hàn quang trên mặt cố thủy tuấn hạo nói tiểu tử lão phu suốt đời tung quành gió lành mấy mươi năm lại đây chưa hề gặp được đối thủ người tuổi đời bao nhiêu mà dám nói là cùng lão phu động thủ hả? Thủy Tuấn Hạo đôi mày vẫn nhíu cao chàng lên tiếng nói: hữu trí bất tại niên, tại hạ tuy niên kỹ kém hơn đến mấy mười năm, nhưng lấy võ học công lực mà nói, không nhất định tại hạ có thể kém hơn. Nếu chưa thử hoạt Hắc Y Quái Nhân cười hang hát nói: cả lắm. Khá cho giả tuổi trẻ hữu trí như người, chỉ cần một câu này cũng đủ thay công lực. Sở học của người chắc phải đạt đến thành tựu phi phạm kinh nhân rồi. Thủy Tướng Hào lãnh nhiên cao giọng nói, Không dám, không dám, tại hạ nhất thân công lực tuy không có được thành tựu phi phạm kinh nhân, Nhưng tuyệt không thể để cho người nào quy hết Quá nhân nghe tới đây thì phát nộ thật sự lên tiếng nói, Lão phù uy hiếp người ư Các hạ muốn bắt giữ bọn chúng trong tay tại hạ Như vậy hả không phải là kinh thường uy hiếp hay sao H. y Quái nhân trừng mắt tức giận la lên Tiểu tử người là môn đệ của ai vậy Tại hạ xin lỗi không thể nói được Người với bọn chúng quan hệ thế nào Là bằng hữu Người biết tổ phụ của chúng chứ Tổ phụ của chúng là thánh thủ tái qua đà Tuy là thần y danh chấn thiên hạ, nhưng tại hạ chưa hề gặp quá. Tiểu tử người không thành thật chút nào cả. Vì sao vậy? Người đã nói dối, xin các hạ nói rõ thì hơn. hắc y quá nhân lại cười lên hăng hát nói. Lão phu hỏi người, mộ dung trọng hiền vừa rồi có đến đây đúng hay không? Đúng thì sao chứ? Nhưng lão đã đến đây mà ngươi bảo là chưa gặp qua, há không phải là đã nói dối hay sao? tại hạ chỉ biết một mà không biết hai. lời này là thế nào đây? Thủy tướng hảo cười nhạt nói: Mộ dung tiền bối tuy vừa rồi đến đây nhưng không hề hiện thân ra. hắc y quái nhân nộ khí nói: người đã nói dối còn khéo biện luận, sự thật là như vậy mà. hắc y quái nhân thoáng nghĩ chốc lát. Nhiếu cao đôi mại Lão lên tiếng hỏi Lão ta đã không hiện thân ra Làm sao ngươi biết đó là lão ta vậy Mộ dung tiền bối dùng truyền âm nhập Mà cùng tại hạ nói chuyện Lão ta cùng ngươi nói những chuyện gì Muốn tại hạ đưa hai đứa bé này đi gian nam Tìm mộ dung nghi phương Sau khi tìm được mộ dung nghi phương thì sao Mộ dung tiền bối muốn tại hạ trở lại gặp lão ta có chuyện ư? điều này tại hạ không được biết mẫu dung tiền Bối chỉ yêu cầu tại hạ trở lại gặp nói chuyện thiên dạng không được thất ứng hắc y quái nhân trầm ngâm dây lát hỏi tiểu tử người biết lão phu là ai không vậy các hạ như không muốn nói thì tại hạ cũng không nhất thiết muốn biết hiện tại lão phu đã cải chủ ý ban đầu muốn nói cho người biết rồi Lão dừng lại hoa khan mấy tiếng rồi nói tiếp. Lão phu chính là địa sát thường thấy Châu, một trong thiên địa sông sát. Thủy Tuấn hạo nghe xong, vội cung tay thủ lễ nói. a nguyên là địa sát thường lão tiền bối, tại hạ thật thất kính rồi. Thiên địa sông sát là một trong võ lâm thập đại hôn nhân. 30 năm về trước, từng làm chấn động giang hồ bằng những chuyện làm bai hoại của họ. Hai mươi năm gần đây tuy hung danh đã tiêu tan dần. Nhưng không một nhân vật gió lâm giang hồ nào nghe nhắc đến danh mà không biến sắc. Vậy mà nào liệu được là Thủy Tuấn hạo sau khi nghe hung danh của địa sát thượng Thế Châu. Mặt chàng không hề biến sắc chỉ thi lễ chào hỏi mà thôi. Điều này khiến cho địa sát không khỏi ngạc nhiên nói. Tiểu tử người nghe nói qua danh của Lão Phu bao giờ chưa? Thủy Tuấn hạo gật đầu Có, giảng bối có nghe qua, nghe nói là lão tiền bối 30 năm trước được liệt vào Võ Lâm Thập Đại Hùng Nhân có đúng vậy không? Không sai, nhưng mà tính tình của lão phù 30 năm về trước, thì đến 10 gã như người cũng đã tán mạng từ lâu rồi đó. Thủy tướng Hảo cười cười nói, nói như vậy tính tình thường lão tiền bối đã có biến thiện nhiều rồi ha. Biến thiện rất nhiều nhưng không hẳn là hết. Chỉ có điều với tiểu tử người có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì vậy? Lão phù nhân nhìn thấy người diện mạo tuấn tú cốt cách anh hùng. Mà khởi tâm mến tại cho nên mây bất nhẫn không muốn hạ thủ với người. Thủy Tấn Hào vẫn nở nụ cười trên môi. Chàng lên tiếng nói. Tại hạ xin đa tạ. Thường thấy châu cười hăng hát nói. Ha, ha, ha, người chớ vội đa tạ lão phù. Lão Phu tuy không hạ thủ với người Nhưng cũng không thể tha người một cách dễ dàng như vậy đâu Thủy Tướng Hạo nhíu cặp lông mại lại Chàng trầm giọng nói Thật ra người muốn gì chứ Thường Thế Châu xua tài nói Người chớ có nóng dội Lão Phu có hai điều kiện Chỉ cần người chấp nhận một điều là Coi như không có chuyện gì Điều kiện gì Người nói thử nghe xem Thường Thế Châu đưa mắt nhìn vào mắt Thủy Tướng Hạo một cái rồi nói Người biết ta giữ lũ nhóc này lại để làm gì không Lão không chờ cho Thủy Tướng Hạo đáp, đã nói tiếp Ái nữ của lão phù bất hạnh trúng kịch độc trọng thương rất là nghiêm trọng Thủy Tướng Hạo nói ngay Cho nên người mới tìm bắt chúng để làm con tin Buộc mộ dung tiền bói trị thương cho ái nữ của mình có phải không Lão Phù chỉ muốn có một viên giải độc hoàng thôi Vậy tại sao Ngươi không tự mình trực tiếp Đến mà lấy Lại dùng thủ đoạn này để uy hiếp mộ dung tiền bối chứ Thường Thế Châu ngượng ngục đáp, Không đợi tiểu tử người nói Lão Phù đã trực tiếp đến tìm lão ta rồi Nhưng mộ dung tiền bối không cho Thường Thế Châu hốt nhiên thở dài nói Mộ dung lão nhì Nếu cho ta giải dược thì đâu có làm cái chuyện hạ sách này. Thủy Tấn Hạo trầm ngâm một lát rồi hỏi. hung danh của tiền bối gian dội như vậy. Mộ dung tiền bối không sợ lão tiền bối nổi giận ra tai cướp đoạt hay sao? Thượng Thế Châu ho húng hắn mấy câu. Rồi lên tiếng nói. Luận võ công lão phù tình chắc có thể vượt qua mộ dung lão như một bậc. Thế nhưng lão ta vừa nói chưa nhất thì nghi huệ ở đứng sau lưng thủy tuấn hạo không nhịn được còn bé sị lớn một tiếng rồi ré giọng nói lớn người thật không biết xấu hổ tướng quỷ của người há lại dám lấy võ còng sò bỉa già già của ta sao Hơ. thường Thế châu nói giận quá con nha đầu tiểu quỷ người muốn chết hay sao tả chưởng dung lần đánh tới tức thị thủy tuấn hạo trong lòng cả kinh thất sắc Chàng vội vàng nhảy ra trắng ngang che cho lũ nhóc. Đồng thời đầy khí tụ thận chuẩn bị ứng phó miệng la lớn lên. Tiền bối xin người chớ phẫn nộ. Chàng thì lo cho bọn nhóc bị lão già kia. Trong lúc phẫn nộ ra tay đã thương. Thế nhưng tiểu nha đầu đâu có chịu thua. Nó lại ló đầu bên hông của thủy tướng hào. Đưa cặp mắt đen lái chớp nhìn lão ra vẻ triều tức nói. Không can hệ gì Người cứ sức thủ đi Nếu người đánh chết chúng ta Thì chớ có hy vọng tưởng đến linh dược của gia gia ta cho Lúc ấy nữ nhi của người cũng theo ta Về dưới Diêm Dương mà thôi Thủy tướng Hảo cau mại Mắt chàng trương lên nhìn xuống Nghi Huệ Chàng đến quát nạt trách mắng nó Nhưng chính lúc ấy đã thấy Thượng Thế Châu dựng tay lại Buông thổ xuống rồi thở dài nói Tiểu nhà đầu Người thật lợi hại Nghi Huệ cười hinh hết nói Lão ma đầu người Thủy Tướng Hạo trừng mắt quát lớn, "Nghi Huệ con không được vô lễ." Nghi Huệ nghe tiếng quát của Thủy Tướng Hạo không dám nhiều lời nữa. Con bé thè dài cái lưỡi ra, rụt cổ ra vẻ sợ sệt lắm, ngậm miệng không nói lời nào. Thủy Tướng Hạo khi ấy nhìn Thường Thế Châu cười nói, Tiểu Hài Nhi đã có điều vô lễ với lão tiền bói. Xin tiền bói độ lượng khoan hậu cho. Thường Thế Châu không biết làm gì hơn. Bằng cách trừng mắt nhìn nghi quệ một cái. Rồi tiếp tục câu chuyện. Mẫu dung lão Nhi là người trí tệ phi phạm. Cưng nhu ứng xử điều hợp thời. Phải điều thì cần mạng lão ta. Lão ta cũng chịu. Nếu không phải thì đừng tưởng đến chuyện lấy lưng dược của lão ta. huống chi là. Lão ta thốt nhiên dừng lại, thở dài rồi nói tiếp. Lão Phù chỉ có độc nhất một đứa ái nữ, nhược như vô pháp lấy được linh dược. Ôi trời ơi, chỉ e ái nữ của lão Phù đoạn mệnh mất thôi. Nói đến cầu cuối cùng, có người mệnh danh hôn nhân như lão ta mà trên gương mặt cũng hiện nét bi thảm u sầu. Điều này đủ biết lão ta yêu thương đứa con gái của mình như thế nào rồi. Thủy Tấn Hạo trong lòng thoáng xúc động và nói Lệnh nãi trúng độc chẳng lẽ ngoài mô dung tiền bối ra Không còn có một ai cứu nổi nữa hay sao? Thường Thế Châu cười khổ nói Thử hỏi phóng mắt khắp thiền hạ ai có loại linh dược đó chứ? Đó là loại linh dược cực quý hiếm lắm sao? Thường Thế Châu gật đầu nói Nếu không quý hiếm thì giới thân phận như lão phù Há mộ dung lão nhi lại cự tuyệt cho được sao? Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi, là loại linh dược nào vậy? Thiền liền tiếc liền thự. Thủy Tướng Hảo à lên một tiếng nói. Lệnh ái trúng độc nếu không có nó tuyệt không có giải dược nào khác nữa hay sao? Thường Thế Châu thở dài đáp. Ngoài nó ra linh dược khác cũng được. Tuy nhiên biết tìm đâu cho có đây. Thủy Tướng Hảo trầm ngâm hồi lâu nói. Vậy xin hỏi lệnh ái trúng loại kịch độc nào vậy? Mặt của Thường Thế Châu xa sầm xuống nói. thất bộ kim tuyến xà đau. Thủy Tướng Hạo buộc miệng à lên một tiếng, mặt chàng hiện nát ngạc nhiên nói. thất bộ kim tuyến xà độc tuyệt lưng. Người trúng nó đi chưa đầy bảy bước, lập tức sẽ chết ngài không thể cứu nổi. Thường Thế Châu lên tiếng nói. Mai mà lúc ấy bên người lão phù Có mang theo một loại kháng chế độc dược Tuy không thể giải trừ nổi thất bộ kim tiếng xà đâu Nhưng cũng tạm thời khống chế được độc tính phát tác Trong vòng năm mười ngày chưa bị độc dược ác quá Thủy Tướng Hảo nghe xong định nói ra điều gì Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại kệm không nói ra Lúc ấy lại nghe Thường Thế Châu nói tiếp Bà hữu à hiện tại người đã biết tại sao lão phù dùng hạ sách này rồi chứ nếu không như vậy ái nữ của tà tất tử chứ không xài đâu lão ta dừng lời cả hai nhìn nhau vẻ ngần ngại dây lát lão lên tiếng nói tiếp thủ thợ lão phù biết chuyện này hôm nay nếu truyền xuất ra giang hồ ác lão phù không tránh được miệng cười của thiên hạ nhưng vì tính mạng của ái nữ lão phù bất đắc dĩ phải làm thôi Lão ta nói tới đó mặt lộ nét hổ thẹn khổ tâm Thủy tướng hạo nghe tới đó bất giác gật đầu đồng ý Đồng cảm với lão ta Tình thâm phụ tử khiến lão tiền bối Phải làm ra điều đó Tại hạ có thể chẳng trách Chỉ có điều là Chàng nói tới đây cảm thấy có điều bất nhã Bất giác chợt dừng lời lại ở cổ họng không nói ra được Địa sát hốt nhiên thấy chàng không nói nữa Tự hồ như đã nhìn ra được tâm ý của chàng Bây giờ ánh mắt lão ta không khỏi Rời khỏi mặt chàng dây lát Đột nhiên lão ta cất tiếng cười quái dị, Khương mặt bỗng tươi vui trở lại, Hỏi Thủy Tướng Hạo một câu hết sức bất ngờ <cười> Hài nhi, người cất hôn rồi chưa? Câu hỏi này khiến cho Thủy Tướng Hạo ngớ cả người ra Nhất thời không đáp được Thường Thế Châu giọng thân mặt cười Hài tử, sao không trả lời Lão Phu vậy? Thủy Tướng Hào nhíu đôi mài kiếm, ánh mắt ngưng trên mặt của địa sát Thượng Thế Châu hỏi. Tiền bối hỏi câu này là có ý gì vậy? Thượng Thế Châu cười cười nói. Hài tử, người yên tâm, Lão Phu không hề có ác ý đâu. Thủy Tướng Hào lúc ấy mới thành thật đáp. Tại hạ chưa kết hôn. Thường Thế Châu hốt nhiên mặt hiện lên nét vui sướng cười ha hả nói Vậy thì rất tố Lão hơi dừng lại mắt nheo nhèo ẩn thịnh nụ cười rồi nói tiếp Hài tử lão vô định gã ái nữ cho người đó Thế nào Thủy tấn hạo hết sức bất ngờ Không thể nghĩ ra được Chính trong thời điểm này lại lão lại đề xuất ra vấn đề hôn sự Bất giác chàng sửng người miệng lắp bắp Điều này thường Thế Châu ngắt lời nghe. Đây là một trong hai điều kiện mà lão phù đã nói trước. Thủy Tướng Hảo tâm niệm chuyển động. Chàng nhớ mài hỏi. Vậy điều kiện thứ hai? Hãy đáp điều kiện thứ nhất của lão phù trước thế nào? Thủy Tướng Hảo trầm ngâm hồi lâu mới hỏi ngược lại. Tiền bối sao tự nhiên lại nghĩ ra điều kiện này vậy? Trong chuyện này có nguyên nhân rất nhiều Tại hạ muốn biết tường tận Thường Thế Châu cười hăng hắc nói <cười> Lão Phu mấy mươi năm ẩn tích giang hồ Lần này vì đại sự suốt đời của ái nữ mà phải tái suốt Chỉ vì điều kiện chọn lựa con rể của Lão Phu rất cao Nên gần hai tháng này Lão Phu đi khắp vùng Tây Nam này Vẫn chưa tìm ra được một người nào lý tưởng Nay thì Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi Điều kiện kén rễ của lão cao thế nào chứ? Phải là một người có đầy đủ nhân phẩm lẫn võ công Giàu hạng thương thừa Thủy Tướng Hạo gật đầu nói Như vậy chẳng lạ Lão tiền bối khó nhọc tìm được người Thường Thế Châu cười ha hả nói <cười> Nhưng Hoàng Thiên bất phụ khổ tâm nhân Cho Lão Phu hôm nay được một kẻ hài tử như người Thủy Tướng Hào lắc đầu nói Tại hạ tự nhận bản thân mình Đối với điều kiện của Lão Tiền Bối thật Thường Thế Châu nói Hài tử bất luận người khiêm nhượng Mắt của Lão Phu không có quà đầu Ngoài ngươi ra tuyệt tuyệt không có người thứ hai thứ họ Thủy Tướng Hào ngượng ngùng nói nhỏ Cảm ơn sự ưu ái của Lão Tiền Bối tại hạ trong lòng thật danh hạnh vô cùng thế nhưng không đợi chàng nói hết thường thấy châu lên tiếng cất nghẹn hài tử không cần thế nhưng chẳng qua là gì lão phu có quyết định như vậy trong đó có một nguyên nhân rất lớn nữa nguyên nhân gì vậy? Ái nữ của lão Phù trúng kịch độc vô cùng nguy hiểm điều này tại hạ biết rồi không có thiền niên tuyết liền thực thì vô phương cứu chữa thủy tướng hào thạc như hiểu ra hỏi tiền bối nghĩ tại hạ sẽ lấy được tiết liền từ mẫu dung lão tiền bối sao thường thấy châu cười hăng hắc nói <cười> không sai mẫu dung lão nhi đã phó thác hai tên tiểu đồ tôn cho người đi giang nam tìm nghi phương đồng thời lại muốn người gặp lão tà như vậy đối với người rất hệ trọng lão phù nếu như gả ái nữ chồn người Tất là ái thê của ngươi rồi, mộ dung lão nhì hả lúc ấy, lại phủi tay bàn quan thấy chết không cứu hay sao? Thủy Tướng Hạo mặt thoáng biến sắc, chàng cầm giọng nói, Lão tiền mối định lợi dụng tại hạ sao? Thường Thế Châu nghiêm mặt nói, Hài tử không nên hiểu lầm, lão phù để cứu lấy tính mạng ái nữ, Tùy không thể nói không có tâm địa dùng thủ đoạn. Nhưng trong đại nhất Vẫn là hạnh phúc đại sự chung thân Của lão của ái nữ của lão phu mà thôi Thủy Tướng Hào xa sầm nét mặt Có vẻ không vui nói Lời của lão tiền bối Trước sau mâu thuẫn nhau quá Tại hạ không thể hiểu được Thực ra đây là điều kiện hay là kén rễ đây Thường Thế Châu lên tiếng đáp ngài Cả hai đều có Thủy Tướng Hào nét mặt xa sầm Lát sau chàng lên tiếng nói Hiện tại tại hạ rất chính thức đáp với tiền bối Nếu là điều kiện thì tại hạ không quên nhận lấy điều thiệt kiểu này Nếu là kén rễ thì tại hạ cũng không muốn trong lúc này chấp nhận Thượng Thế Châu ngạc nhiên hỏi Nói như vậy người không đồng ý sao Không sao Hôn nhân đại sự là chuyện hạnh phúc trọn đời Không thể tùy tiện đồng ý được Ý của hài tử người là sợ con gái lão phù, dung nhàn xấu xí, tư chất đần độn không xứng với người. Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý, thử hỏi ai nguyện kết hôn với một thiếu nữ như vậy chứ? Thượng Thế Châu cười lên ha hả nói. <cười> Điều này thì hài tử người hãy an tâm. Ái nữ của lão phù tuy không đáng gọi là quốc sắc thiên hương. Nhưng cũng không để cho người thẹn với thiên hạ. Luôn về võ công thì hướng tận sự truyền thụ của lão phù. Luôn về tính tình thì ôn hòa nhu mì. Thật xứng với người. Quyết không thể để người thất vọng. Thật đáng gọi là phu tài phụ sắc. Đôi quyền ương thiên định đó <cười> Thủy tướng Hảo nghe đến đó trong lòng giao động. Nhưng vẫn nói. Thế nhưng tại hạ Thường Thế Châu không để cho chàng nói hết câu. Cười lên khánh khách tiếp. Có phải người muốn tường kiến quà mới tình? Tại hạ không có ý đó. Vậy ý người thế nào chứ? Thủy Tấn hạo từ từ nói. Hôn nhân đại sự nên để song phương tình nguyện. Xuất phát từ đồng tâm hợp ý. Ưu ái lẫn nhau mà không thể cưỡng bức được. Thường Thế Châu thoáng nộ nói. Chả lẽ để lão phù quỳ gối xin người? Thủy tướng Hào lãnh nhiên nói, Tại Hạ thật không dám có ý đó. Chàng dừng lại trầm âm thanh nói tiếp, tiền bối như có quỳ đầu gói xuống sinh, Tại Hạ cũng không thể chấp nhận được. Thường Thế Châu lên tiếng, Hài tử, người thật cố chấp như vậy ư? Tại Hạ vô phương chấp nhận. Người không hối hận về sau chứ? Không, được, vậy thì người hãy nghe rõ điều kiện thứ hai đây lão dừng lời quét mắt nhìn vào mặt hai đứa trẻ giọng lạnh lùng nói để hai đứa trẻ này lại đây tại hạ không thể nào làm vậy được người định buộc lão phù hạ động thủ hay sao nếu tiền bố nhất định hạ thủ thì tại hạ cũng đành tiếp đón thôi thường thế châu đột nhiên cười lên một tràng dài hăng hách tiếng cười quá dị giang một hồi lâu lão ta nói <cười> hài tử Người tự tin tiếp được Lão Phu mấy chiều đầy Đôi mài kiếm rạm đen của Thủy Tướng hạo nhíu lại chàng nói 300 chiều không thành vấn đề Thường Thế Châu giọng cười lạnh lạnh Vậy lát sau Lão há miệng ra Rồi nói rằng Hài tử người thật đại ngông cụ Lão Phu cho rằng không cần đến 300 chiều Chỉ nổi trong 30 chiều Người cũng không chịu nổi rồi Thủy Tướng Hảo cười nhạt nói Vậy chúng ta lấy ba mươi chiều phân thắng bại đi. Thường Thế Châu vẫn giọng cười cổ quái nói. Có thể nhưng Lão Phù thấy cuộc ác đấu hôm nay. Chúng ta nên đánh cuộc với nhau mới thú vị. Người thấy thế nào đây? Lão tin rằng nội trong ba mươi chiều sẽ thắng tại hạ sau. Đôi mắt của Thường Thế Châu tót lên một luồng ánh sáng kỳ dĩ. Nhìn chầm chạp thủy tấn hạo chừng như xuyên thấu tâm can của chàng. Lão Phu thừa biết Trong người của ngươi ẩn tàn Nỗi công thăm hậu không lộ ra ngoài Nhưng ba 30 chiều Nhất định sẽ không chịu nổi Lão phụ Thủy Tướng hào Nhíu đôi mày dựng ngược nói Nếu tại hạ thủ bại Thì sẽ giúp Lão lấy được Linh dược để cứu cho lệnh ái Như vậy Lão nguyện ý rồi chứ Thủy Tướng hào Đương nhiên biết rõ chủ ý của Lão ta Trong cuộc đánh cá này Nên không đợi Lão ta nói Chàng đã nói thẳng rồi Thường Thế Châu cười khà khà nói Hài tử ngươi thật thông minh Lão hơi dừng lại Đưa ánh mắt quỷ quái nhìn Thủy Tướng hạo Lại nói tiếp Lão phu ngoài ra còn ra thêm một điều nữa Thủy Tướng hạo trừng mắt nhìn Lão lớn giọng nói Còn cái mạng này đây Được chứ Thường Thế Châu lắc đầu nói Không cần phải như vậy Vậy thì thế nào đây Thường Thế Châu nghiêm mặt trầm giọng nói Chấp nhận điều kiện hôn sự của lão phù Thủy Tướng Hảo trầm ngâm dây lát gật đầu nói Còn nếu như lão bại thì sao? Thường Thế Châu không chút do dự đáp ngài Tùy người xử sự, thế nào? Thủy Tướng hạo nhíu mày nói Phải tuân lệnh lệnh của tại hạ trong vòng ba năm có được không? Thường Thế Châu ánh mắt sắc lên, dây lát gật đầu nói Được chúng ta một lời quyết định Thủy Tuấn hào hốt nhiên cười nói Về chuyện lệnh ái trúng kịch độc Lão cứ yên tâm Thất bộ kim tuyến xà độc, Nhưng tại hạ có một loại giải dược quý khác Cho dù cuộc tỷ thí hôm nay thắng thua thế nào Tại hạ cũng sẽ Nói tí đó Chàng lấy từ trong túi áo ra một viên dược hoàng màu xanh như lông nhãn Và lên tiếng nói tiếp Duyên dược hoàng này không những có thể giải cứu kịch độc trong người của lệnh ái Mà còn trợ giúp đã thông kinh mặt Khiến công lực gia tăng gấp bội Hiện tại tại hại giao trước cho lão Hãy đón nhận đi Nó xong chàng dung tay ném dược hoàng bay về phía của Thượng Thế Châu Thượng Thế Châu lúc ấy bán tính bán nghi Đưa tay tiếp nhận lấy dược hoàng Vừa thoáng nhìn thần sắc của lão đã biến đổi Đôi mắt kinh dị Nhìn chàng hồi lâu rồi dùng truyền âm nhập mật nói Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Bản thân của Thủy Tướng Hạo cũng bị bất ngờ Bất giác khuôn mặt đổi sắc Dùng truyền âm nhập mật đáp trả lại Lão nhận ra nó sao Thường Thế Châu đột nhiên bước tới một bước Không người nói Thường Thế Châu cung hầu vũ lệnh Thủy Tướng Hạo xưa tài nói Tiền bối thuộc hàng thứ mấy đây Thường Thế Châu vẫn giọng cung kính nói Đệ ngũ, Lão Hữu không dám nhận cách xưng hồ như vậy Xin cứ gọi Lão Hữu theo tính dành Thủy Tướng Hảo cười hỏi Lời ước đấu của chúng ta vẫn cứ tiến hành chứ Thường Thế Châu cúi đầu thấp giọng đáp Xin thương tòa lượng thứ Lão Hữu không biết mà phạm tội Thủy Tướng hạo xua tài nói Không biết thì không có tội Chàng dừng lại một giây lát rồi nói tiếp Điều kiện cuộc đấu thì hủy bỏ Nhưng cuộc tỷ đấu 30 chiều vẫn cứ thực hiện thượng Thế Châu dội giả nói ngay Lão hủ khầu dám Thủy Tấn Hảo cười nói Người bất tất phải khắc khí Ta thừa biết bên ngoài người tỏ ra khiêm cung Nhưng kỳ thực bên trong người không phục Đồng thời không ít hoài nghi Chỉ có điều không tiện nói ra mà thôi Có đúng không? Hiễn nhiên lúc này chàng đã thay đổi cách sưng hồ mới đốn vào vị trí của mình. Thường Thế Châu thoáng rung trong lòng, ấp úng nói. Điều này, điều này xác thực Lão hủ có chút hoài nghi, không biết có nên nổi không? Thủy Tấn Hạo gật đầu nói. Có thể hỏi, nhưng phải sau khi đấu xong. Thường Thế Châu lên tiếng nói. Thượng Tòa đã nói như vậy thì Lão hủ cung kính bất như tòng mệnh. Thủy Tuấn Hạo thần tình lãnh đạm nói Người xuất thủ đi Thường Thế Châu nghe chàng nói vậy Không dám khách khí nữa Bèn lớn tiếng nói Xin cẩn thận Dứt lời thân hình quỷ quái của lão như một làng khói sáng Lướt nhẹ đến trước mặt của Thủy Tuấn Hạo Thủ trưởng tôn vào ngực Đồng thời tả chỉ điểm vào nguyệt kiên tĩnh của chàng Lão thật không hổ danh là địa sát hôn nhân 30 năm về trước Xuất thủ không những cực nhanh, quỷ khóc thần sầu mà chiêu thức hiểm ác, âm hư, dương thực, tả chỉ điểm ra sao mà lại tới trước ngũ trưởng. Thủy Tướng Hào ở trong nữ dương thành hơn 10 năm khổ luyện, thêm vào truy tệ phi phạm khiến cho chàng đã luyện nữ dương thành tuyệt học. Thế kỳ học đạt đến cảnh giới thượng thừa, nhưng lúc này thấy thường Thế Châu, từ thân Pháp cho đến chiêu thức thì triển rất mau lẹ vừa bí hiểm bất giác trong lòng hơi chấn động không dám coi thường đối phương chàng nghiêng nhẹ người sang trái song thủ dùng lên một gạt dưỡng thứ một lại dùng trảo chọc vào hai chỉ của thượng thế châu chiêu thức của chàng thi triển nhanh không tưởng đồng thời công lực toàn thân dồn vào hai tay phát ra kịch lực phi thường khiến người như thượng thế châu mấy mươi năm giang danh thiên hạ lúc này trong lòng cũng hết sức kinh ngạc Thường Thế Châu từ Thế Công lại bị phản công, dội vàng, biến thức, hữu trưởng thu hồi, tả chỉ thoát ra một dòng quá giải Thế Trảo hiểm hốc trong nháy mắt. Lúc ấy nghe Thủy Tướng Hạo cười lạnh nói, Người có thể thoát nổi, phản chiêu ngũ trảo này thì thật là phi thường, không hổ dây cường dị đệ ngũ. Bây giờ ngươi tiếp chiêu này của ta, cẩn thận nha. Trong lời nói ấy, đã thấy sông thủ của chàng chấp lại, Rồi tách ra suốt một lần thứ hai Thoạt nhìn chiêu thức thì giống như trưởng pháp Nhưng các ngón tay tự nhiên hơi cong lại như cầm nã thủ pháp Hư hư ảo ảo biến quá khôn lượng Tự như không nhầm vào bộ dĩ nào Mà cũng không có bộ dĩ nào trên ngực, đầu, mặt của Thường Thế Châu Mà không có kình phong chọc tới Thường Thế Châu trong lòng vừa kinh ngạc, vừa hơi sung. Không ngờ tới chàng có thể xuất ra một chiêu quái dị như vậy Để đề phòng bất trắc Lão đành nhường nửa bước Ngưng khí định thần Tìm chiêu quá giải Rồi sau đó mới phản công Lúc này lão mới hiểu ra cầu Cao nhân tác hữu cao nhân trị Cuộc tỷ thí này của họ không phải là Cuộc tử đấu sinh mệnh Họ chỉ dùng những năm thành công lực thôi Nên quy lực không đáng gọi là Kinh nhân động địa Nhưng khi thi triển chiêu thức Đều lộ rõ sự quyền ảo và lão luyện của nó Bởi vậy mà chỉ mới trong nháy mắt Mà đã xuất ra sáu chiều Bên trong lại biến ảo khôn lượng Khiến người xem qua cả mắt huynh mụi họ mộ dung đứng cách đấu trường chừng ba trượng, Hai cặp mắt mở to ngưng chú theo dõi Dù có chú tâm đến đâu thì cũng chỉ thấy được Hình bóng quần qua dược lại với nhau mà thôi Tuy không hề nhận ra chiêu thức mà họ đã sử dụng Tuy không thấy rõ chiêu thức của họ Nhưng bọn huynh mỗi mộ dung trong lòng vui mừng Khi thấy thủy ca ca của chúng Trong giây phút vừa qua Không hề thấp kém lão già Đồng thời khuôn mặt bình tĩnh lạ thường Nhất định thủy ca ca không thể thủ bại Sau hai mươi chiều Thủy tướng hạo đã chiếm thế thượng phong Mấy lần chàng bức thường thế châu thoái lui Bây giờ chàng nghĩ đã đến lúc kết thúc cuộc tỉ thí là vừa. Thường Thế Châu lúc ấy càng đấu càng nao núng trong lòng. Lão thực sự vừa kinh ngạc vừa quảng sợ. Lão không thể hiểu nổi được. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy mà sở học công lực đều tuyệt lưng. Càng nghĩ chiêu thức của lão càng lúng túng, lấy thủ, làm chính. Đột nhiên lão ta nghe thấy Thủy Tướng hào hét lên lớn một tiếng. Trước mắt lão bỗng qua lần. Rồi tự như hàng trăm hàng ngàn cánh tay điểm chỉ, chưởng, trảo vào người của lão. Lão không nhận được đâu là chiêu. Đành vơ mạnh hai tay, đỡ càng hai chiêu. Chỉ nghe hự một tiếng, dai phải của lão vừa trúng một trưởng của Thủy Tướng Hạo. Người lao đao, liền tụt về phía sau, đứng không vững thối lùi đến năm sáu bước. Bây giờ trong lòng lão mới hoàn toàn khâm phục Thủy Tướng Hạo. Liền cung kính chấp tài nghiêm người nói Thượng tòa võ công cào tuyệt Lão hủ tuyệt không phải là đối thủ Xin hỏi thượng tòa Vừa xuất chiêu thức gì mà kỳ lạ đến nỗi Lão hủ mấy mươi năm buồn tẩu giang hồ Mà vẫn chưa từng thấy qua vậy Thủy tướng hạo cười nói Đó là chiêu dạng qua phân thủ Được Nếu người trong lòng đã phục Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi Thường Thế Châu nghe chàng nói như vậy mới hiểu ra, chàng đã luyện thành dạng qua quyền ảnh trưởng trong lòng càng khâm phục hơn. Bây giờ lão ho khục khắc vài tiếng rồi hỏi, xin hỏi thượng tòa, danh hiệu là gì? Thủy tướng hạo nghiêm mặt đáp, ngân nhị, nghe đến hiệu dị này, lão chấn động tâm càng thầm nghĩ. Kiên nhất, ngân nhị là hai nhân vật hộ quy trí thượng của bổn giáo Đến thuộc hạ trong giáo phái còn chưa từng thấy mặt qua Làm sao lại có thể đơn độc xuất hiện trong giang hồ Mà sao có thể lại là một người Dòng suy nghĩ của lão ta chưa cắt đứt Bởi tràng cười lớn của Thủy Tứng hạo Chàng nói Thường Thế Châu Người không nên suy đoán nhiều Vốn tòa là trường hợp ngoại lệ duy nhất Người nên nhanh trở lại cứu ái nữ của người đi Thường Thế Châu nổi ngoài nghi vẫn còn trong lòng Nhưng lúc ấy nghe Thủy Tuấn Hạo đã nói vậy Thì không biết nói gì hơn Đành cúi đầu cung kính nói Lão hữu tuân mệnh Lão chấp tay thi lễ Thủy Tuấn Hạo một lần nữa Rồi quay người lao vào khu rừng biến mất Sáng ngày hôm sau Thủy Tuấn Hạo vào Lương Sơn huyện Mua thêm một con tuấn mã Cho huynh muội của nhà mộ dung cử Rồi cả ba nhắm hướng gian nam mà đi Trên đường đi, Nghi Huệ tuy nghe theo lời của Thủy Tướng Hảo không quậy phá chọc vẹo người khác. Nhưng bản chất ngay thơ của cô bé 13 tuổi thông minh lanh lợi, cộng thêm cái miệng xinh xinh, cứ gọi một câu là Thủy ca ca, hai câu là Thủy ca ca. Nói chuyện quyền thiền như con chim sơn ca bé nhỏ, không khi nào ngừng hót, khiến cho Thủy Tướng Hảo tự sâu trong cõi lòng khởi lên một tình cảm vừa vui vui, vừa yêu mến cô bé này. Hôm mấy khi đi ngang qua địa phận Kinh Một Thì trời cũng vừa đứng bóng Bọn họ ba người dừng chân lại trước túy tiền cư tử quán Lập tức từ trong quán có một gã tiểu nhị đơn đã chạy ra nghiêng người nói Quý công tử, cô nương có phải là bằng hữu của ngãi lão gia hay không ạ? Thủy Tấn Hạo hơi bất ngờ trước câu hỏi này Mặt hiện ra dễ ngạc nhiên định đáp là không phải Nhưng vừa chính lúc ấy Từ trong quán chạy tiếp ra một tên tiểu nhị thứ hai. Giọng vỡ trách nói. Trường lão tam, ngươi làm sao vậy? Ngãi lão già đã không dặn dò rồi sao? Hôm nay vô luận là giảng khắp tam giáo cửu lưu. hề đã dừng chân trước quán. Đều được đón tiếp chu đáo. Công tử xin nhanh lên lầu. Thủy tấn hạo trong lòng lấy làm lạ. Định hỏi cho minh bạch. Nhưng chợt nghĩ ra điều thứ gì đó rồi lại thôi. Lúc ấy chàng mang bọn huynh muội của nhà họ Dung lên lầu. Trên lầu lúc ấy đã có đến hai ba chục khách nhân, chỉ nhìn qua một dòng trong lòng của Thủy Túng Hạo bất giác thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay ở nơi đây lại xảy ra chuyện gì? Nguyên ý niệm này đột khởi là gì chàng thấy ngay bọn khách nhân này hai bên Thái Dương nguyệt nhô cao, mắt sáng mày rậm, thân thể cường tráng, Hiển lộ là những người nhân vật cao thủ trong võ lâm giang hộ chứ không phải người thường. Thủy Tướng hào dẫn anh em của mộ dung đến ngồi trên một cái chiếc bàn trống. Trong phút chốc gã tiểu nhị đã mang rượu thật ra. Chàng thấy cũng chưa tiện hỏi nhiều. Lúc ấy bạn cùng bọn nhóc ăn uống và nói chuyện. Thủy Tướng Hảo sau khi đã uống cạn một chén rượu, gật nhẹ đầu như có chủ ý gì rồi bèn dùng tiền âm nhạc mạt nói với bọn nhỏ. Phạm đệ quay muội, lát nữa nếu như trong quán này có xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn các ngươi ngồi im, tuyệt đối không được mở miệng xen vào kiếm chuyện, nhớ nghe chưa. Bọn nhóc tuy còn nhỏ nhưng cực kỳ thông minh tinh ranh. Chính bọn chúng cũng nhận ra sự khác thường trong tử quán này từ đầu. Lúc ấy nghe Thủy Tấn Hạo dặn dò, nghe vậy liền gật đầu rồi lên tiếng đá, thủy ca ca cứ an tâm, bọn tiểu mũi đã biết rồi. thủy tướng hạo gật đầu cười ra vẻ hài lòng, rồi không nói gì nữa. hốt nhiên lúc ấy nghe một giọng nói càng đặc vang lên, lãnh hồn kiến khách là đương kim võ lâm đệ nhất cào thủ, gã đệ tử thứ năm của lão ta là truy mệnh vô thường phương thiếu phủ gã này tâm thủ ác độc không dễ gì kiềm chế không biết ngải lão anh hùng đã có kế sách nào chưa hả? một lão già tuổi ngoài ngũ tuần, đầu tóc hoa râm ngước lên nhìn người vừa nói tiếp tục câu chuyện. ngũ đại môn đệ của lãnh hồn kiếm khách, giá nào võ công cũng cao cường thâm hậu, thật không phải là nhân vật dễ đấu. nghe nói bọn chúng thừa lệnh của lãnh hồn kiếm khách mấy tháng gần đây. Đã gây dựng không ít thế lực ở cả hai miền Nam Bắc Giang. Thu phục rất nhiều giang hồ hảo hán. Lần này tìm đến ngải lão anh hùng xem ra. ngải lão anh hùng không phục theo chúng cũng không được. Một đại hán mặt đỏ gai. Đột nhiên cười lên lanh lãnh nói. Tiểu huynh không nên kinh hoàng mà ngột chi khí như vậy. Bọn đệ tử của lãnh hồn kiếm khắp tuy kẻ nào cũng cao cường tuyệt thế. Nhưng bọn huynh đệ võ lầm sư tường ngạc của chúng ta Cũng đâu phải là hạng dễ quy hiếp Ta thật không phục câu này đó Lúc ấy tiếp theo Một gã đại hán khác mặt hầm Mắt hổ đứng dậy Dùng tay chém vào không khí Rồi giọng ồm ồm như sắm rệ nói Lời khâu huynh thật đúng Khỉ khả sát bất khả nhục tại hạ tuy sức hèn, nhưng cũng quyết tử đấu với chúng một trận mới được, để bảo vệ thành dành cho sư tư ngạc của chúng ta. thủy tướng Hạo nghe đến đây, lúc đó bất giác gật đầu thầm nghĩ. Gã này thân hình thô tục, nhưng có chí khí bất khuất, hào hùng, thật là đáng khâm phục. Lúc ấy, bỗng dưới lầu vọng lên tiếng chạy thịnh thật, cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Chàng đưa mắt nhìn đã thấy dưới lầu xuất hiện một gã thiếu niên mặt đen mắt sáng. Tướng mạo hiên ngang quai hùng chảy sọc vào. Quần hùng vừa thấy thiếu niên kia không ai bảo ai. Đồng loạt đứng dậy hỏi mong. Ngãi thiếu hiệp, lệnh tôn lúc này thế nào rồi? Nguyên người thiếu niên này là ngải chí Diễn, ái tử của Kim Đào thiếp chữ ngải chí Thái. vì nghĩa sĩ anh hùng được anh hùng bằng hữu kính ngưỡng nhất ở xứ Tương Ngạc này. Ngã trí diễn dừng chân ngay cửa lầu, Thần thái rất lễ mạo, Cung kính chấp tài giái quần hùng một lượt, Lớn tiếng nói, Gia phụ già dạng dương trại chủ lữ thiệu kỳ, Động đình thập bát trại tổng trại chủ, Náo hải thần long tôn sĩ hùng, Chốc lát sẽ có mặt, Sợ chưa vị chờ lâu nên phái tiểu điệt đến rước, Đón các vị trước. Trong đám quần hùng có một giọng nói to lớn vàng lên, Không biết lệnh tồn đã có quyết định dứt khoát chưa Xin thiếu hiệp nói rõ cho ngải chí diễn mặt nghiêm túc đã Gia phụ cho rằng lãnh hồn kiếm khắc quy chấn thiên hạ Lão ta như đã tìm đến tương ngạc chúng ta nhất như không phục thì trong chớp mắt cảnh đầu rơi máu chảy Thảm sát không thể tránh khỏi xảy ra Cho nên gia phụ lời nói chưa dứt Trong đám quần hùng lại có một giọng khác la lên Âu Dương tính tà nhất định không phục. Gã Âu Dương tính này tuổi vừa ngoài 40. Thân hình mập lùng. Xương hai bên Thái Dương nổi cao. Mai rậm mắt lớn. Thần Thái quai vệ. Hiện rõ là một nhân vật cao thủ võ lầm. Gã nói tới đó đột nhiên quay mặt lại. Hướng gió lâm quần hùng lớn tiếng dõng dạc nói tiếp. Trừ gì bọn võ lâm sứ tương ngạc chúng ta từ trước đến nay rất ngưỡng mộ Quỳ danh võ công của ngải lão anh hùng hôm nay nếu như ngải lão anh hùng phúc chốc nhục chí khuất phục đối phương thật khiến cho chúng ta thất vọng vô cùng lời nói xong quần hùng đã náo loạn lên có người chủ chiến có người cho rằng ngải chí thái hành động như thế là đúng cãi nhau ầm ĩ chưa đi đến động nhất Ngài chí diễn thấy tình hình không ổn dội xua hai tay lớn tiếng nói chưa vậy xin Hải yên tĩnh trở lại gia phụ sắp đến rồi nếu chưa vậy có điều chi kiến giáo chờ gia phụ đến rồi hãy bàn bạc đám quần hùng nghe ngải chí diễn nói như vậy cũng dần yên ắng trở lại ngã chí diễn bây giờ quét mắt đi một giọng đột nhiên phát hiện ra trên chiếc bàn phía xa bọn thủy tuấn hạo mặt nhiên trầm tĩnh ăn uống như không có chuyện gì xảy ra ngải chi diễm trong lòng lấy làm lạ nghĩ rằng bọn ba người này là lai lịch thế nào đây hình như ta chưa thể nhìn thấy qua nên biết lúc ấy trong đám quần hồn tất thải đều là những nhân vật võ lâm xứ tương ngạn từng xuất hiện trên chốn giang hồ ngải chi diễm nhân vì thấy bọn thủy tuấn hạo lạ mặt bèn đi đến trước bàn thoăng nở nụ cười nói xin hỏi cao danh đại thánh của quỉnh đại thủy tuấn hào giọng khiêm tốn đã tiểu sinh thủy tuấn hạo trong đầu của ngải chi diễm cố dắt óc suy nghĩ vẫn không ra cái tên thủy tuấn hạo lãng quát này hiển nhiên là chưa từng nghe qua bao giờ đôi mắt của ngải chi diễm chuyển động miệng vẫn nở nụ cười nói thành thật xin lỗi xin thủy huynh di giá xuống lầu cho Thủy Tướng Hậu cố làm ra vẻ ngơ ngát không hiểu hỏi Tại sao vậy? Ngã Chí Diễn cười nói Trên lầu này bầu không khí không thích hợp cho Thủy huynh Thủy Tướng Hậu thấy Ngã Chí Diễn ăn nói khéo léo Bèn cười nhẹ nói Không sao, tiểu sinh có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh Đôi mày kiếm của Ngã Chí Diễn bất giác nhíu lại nói Hiện tại trên lầu toàn là những hảo hán của tương ngạc này Thủy huynh danh tánh chưa từng nghe qua Đã dạy tướng mạo của thủy huynh như nho sinh, tao nhã, nhất định là người đọc sách thánh hiền, tốt nhất huynh đài xuống lầu ngồi thì hợp hơn. Thủy tướng hào nhướng cao đôi mại, trong lòng hơi bực tức, định kiếm chuyện, nhưng lại nghe thấy thái độ và lời nói của ngã chí diễn rất kính trọng, nên đành nén lại, chỉ lạnh giọng nói. Thôi được rồi, chàng đứng dậy dẫn bọn nhóc xuống lầu. Nghi Huệ tấn trẻ con bọc trực. Khi ấy trong lòng rất tức giận định mở miệng gây sự. Nhưng bị Thủy Tướng Hạo đưa mắt ra ý bảo im lặng. Nên nó chỉ còn biết trừng đôi mắt đen lấy nhìn ngã trí diễn một cái. Rồi mới theo chân Thủy Tướng Hạo và Nghi Phạm rời khỏi lầu. Bọn họ xuống lầu thì khách đã ngồi đầy. Người không còn chỗ trống. Tiếng nói tiếng cười, bền chén rượu thật là náo nhiệt. Nghi Huệ nhiếu cặp lông mài. Nhằm nhỏ nói Thủy ca ca Đã đầy cả người rồi Chúng ta ngồi đâu bây giờ chứ Thủy Tuấn hạo đảo mắt một giọng nói Theo ta Thủy Tuấn hạo dẫn chúng đến một chiếc bàn Có hai hán tử ngồi chắp tay nói Nhị dị huynh đài Bàn không đủ Chúng tôi có thể ngồi cùng được chứ Hai hán tử nhìn thấy Một người nho sinh công tử Dẫn hai đứa trẻ mặt thông minh Lanh lợi khả ái trong lòng vui vẻ nên khách khí cười nói, Ồ không sao tứ Hải giai huynh đệ mà một trong hai háng tử tỏ giả thực tình liền đứng dậy đưa tay về bọn nhóc nói tiểu đại đệ, đệ tiểu muội muội nhanh ngồi xuống đi tuấn ngạo và huynh muội muội dung bấy giờ ngồi xuống lúc ấy bỗng nghe một giọng nói ồm ồm giang lên thế nào chứ ngải chi diễn đã đến sau chưa thấy cha nó đến vậy một vị khác nói nghe nói dạng dương trang chủ và đông đình thập bát trại chủ cũng đến họ có lẽ đang thương lượng biện pháp đối phó người ban đầu nói thương lượng làm cái quái gì bình đến mãn địa sĩ đến đầy đường chuyện đã đến như vậy cần cái cốc gì mà thương lượng nữa chứ người kia phụ quả theo cao nã nói rớt đúng chuyện này cần quái gì mà thương lượng thải chi Ngải Chi Thái nếu như không đến thì chúng ta tự mình làm chủ cùng đối phương sống chết một phen đi, rồi cứ thế người này bàn một câu, người nọ tán một câu, tranh nhau bàn luận sôi nổi loạn cả lượt. Đột nhiên phía cửa ra vào bà bóng người xuất hiện khiến cho bọn quần hùng đang nhau nhau tranh luận bỗng chốc đứng dậy im lặng và kính trọng không tưởng. Thủy tướng Hạo đưa mắt nhìn bọn họ. Tuy chàng chứ hề gặp qua những người này Nhưng chỉ cần thấy bọn quần hùng Đối với thái độ như vậy Cũng đủ đoán ra Họ là ba nhân vật quan trọng Mà đám quần hùng đang mong đợi Đó là ngải Chí Thái Dạng Dương Trang Chủ Và Náo Hải Thần Lâu chẳng đoán không sai Người chính giữa là một lão già Tuổi ngoài lục tuần Tướng mạo cao lớn hoài phong lẫm liệt Khí khái hào hùng Đó là ngải Chí Thái dành tiếng vàng trấn cả vùng Tùng ngạc này. Bên phải lão ta là một lão già tuổi chừng 50, mặt trắng râu dài, chính là Dạng Dương Trang chủ, và bên trái là một giả thư sinh Hán tử, tuổi ngoài 40, thân thể cường tráng, đôi mắt sáng quắc tình anh, càng thêm vẻ uy vũ hơn, dưới đôi mày rậm đen đó là Náo Hải thần Long Tông sĩ Hùng. Ngoài ra sau lưng bọn họ còn có thêm bảy tám giả trung niên nữa. Tối trạc trên dưới bốn mươi người nào trên vai cũng mang đao hoặc kiếm hoặc chỉ nhìn qua cũng đủ thấy nhất định họ là cao thủ võ lâm rồi ngài trí thay đưa mắt nhìn lướt qua quần hùng một lát cách tài xá xá mấy cái rồi lớn tiếng nói thành thật xin lỗi đã để quý vị bằng hữu chờ đợi lâu bây giờ xin quý vị cùng ta lên lầu bàn bạc trong đám quần hùng giọng người nào đó lại vang lên Chuyện đã rõ như vậy rồi, còn bàn bạc cái gì nữa cho mất thì giờ chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Lại nhào nhào lên, mỗi người đưa ra một ý kiến. Náo hải thần Long đứng bên trái của ngãi chỉ thái. Đưa hai tay bắt chéo, tỏ y bảo mọi người giữ im lặng. Rồi lên tiếng như chung ngân nói. Chư vị bằng hữu, xin hay yên tĩnh không nên nóng vội Thứ theo ngãi lão huynh lên lầu, rồi sẽ có quyết định sao? Nói rồi nắm tay ngãi chỉ thái, cả bọn cùng nhau lên lầu. Đám quần hồn thấy vậy cũng không thôi. Tiếp tục làm náo nữa, lục tục kéo nhau đi theo. Phút chốc dưới lầu không còn một bóng người nào nữa, ngoại trừ là nhóm người của Thủy Tuấn Hảo ba người. Lúc ấy tiểu nhị chạy lại cười nói, Công tử, ngài không lên lầu xem chuyện sao? Thủy tướng hạo chỉ cười một Rồi đáp lại nói Tiểu nhị ca Phiền ngươi dọn cho ta một bàn rượu thịt đi Chàng hơi dừng lại Móc trong tôi một nén bạc Nhét vào tay gã ta rồi nói tiếp Thưởng cho ngươi nè Hãy nhanh dọn cho ta càng sớm càng tốt nha Gã tứ nhị mặt rạng người Giỏi vàng gật đầu lía lĩa nói Dạ dạ công tử Tiểu nhân sẽ mang đến ngay Gã qua người chạy như bay vào trong. Nghi vậy lúc ấy trố mắt nhìn Thủy Tuấn hào hỏi. Thủy ca ca, chúng ta không lên lầu xem chuyện sao? Người chịu không nổi hay sao chứ? Cứ chờ một lát đi. Nếu đúng lúc chuyện trở nên ầm ẩy, Lên đó xem thì sẽ hay hơn nhiều. Tục ngữ có cầu hữu tiền năng khiến quỷ sai mà. quá không sai tí nào. Chỉ trồng nháy mắt là tên tiểu nhị trở ra với một mâm rượu thịt đầy. Bọc khỏi nghi ngút. Đột nhiên lúc ấy ở ngoài cửa ra vào lại xuất hiện hai bóng người. Người đi đầu sắc diện đỏ gây, tướng mạo thô lỗ, đôi mắt toát lên vẻ hùng dữ. Đôi mài mọc loạn tạp đủ thấy quyết không phải là hạng lương thiện gì. Người thứ hai đi sao ăn mặc trang phục đúng là một nho sinh trang nhã chiếc quạt cầm trong tay phải lìa lìa chỉ có đều trong đôi mắt nhỏ dài liếc thoáng hiện lên vẻ nhàn nhã giang cá vô cùng thủy tướng hạo vừa nhìn thấy bọn họ bất giác trong lòng hơi chấn động bây giờ đã vào hẳn trong quán gã nho sinh trung niên đảo mắt một vòng rồi cất tiếng cười lanh lảnh nói huynh đài thật có nhã hứng ha Nếu không có khiếm khí thì bọn tiểu đệ chúng ta xin được tiếp vài chén nha. Thế nào đây? Thủy tướng hạo bèn đứng dậy, ôm quyền xá khắp khí nói. Thật là tuyệt, mời, mời. Bọn họ vừa ngồi xuống đã thấy gã tiểu nhị đem chén đũa tới. Thủy tướng hạo chút đầy chén rượu cho họ rồi nói. Xin kính trước nhị vị một chén cho bọn huynh đệ này gọi là lòng. Bọn họ nhìn nhau cười cười rồi nâng chén uống cạn một hơi. Thủy Tuấn hào lại chút đầy cười nói. Xin được hỏi cao danh đại tánh của dị vị, vị huynh đại. Đại hán mặt đỏ nói. Tại hạ là phường thiếu phủ, giang hồ vẫn xưng là truy mệnh vô thượng. nho sinh trung niên tiếp. Tại hạ là điền tốc chính, ngoại hiệu là vô đổm thư sinh. Thủy tướng Hạo đáp lễ và tự xưng danh của mình không cần họ hỏi. Quỳnh đệ, Thủy tướng Hạo chỉ là một kẻ đọc sách thôi. Phương thiếu phổ cười nói: Quỳnh đệ có biết trong tủ quán này đang xảy ra chuyện gì không? Thủy tướng Hạo lắc đầu nói: Dạ không. Tại hà vốn chỉ là người qua đường ghé vào ăn uống, không ngờ mới vào đây ngồi thì bọn họ đã mời xuống lầu. Tiểu đệ chính vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra đây Chàng hơi dừng lại đưa ánh mắt lộn vẻ ngạc nhiên hỏi Như vị huynh đài tất biết ở đây xảy ra chuyện gì chứ Điện tất chính cười nói Không dội Thủy huynh đệ ngươi an tâm đi Ở dưới lầu này tốt hơn Chúng ta uống vài chén nữa Chắc lát rồi lên lầu Sẽ có tấn kịch náo nhiệt cho mà xem thủy tướng hào cố làm ra nhẽ ngơ ngác không hiểu chuyện nghi quậy lúc ấy tình nghịch cười khúc khích nói các ông thật khéo lừa người nha đây đâu phải là hí diện đâu mà có kịch xem chứ điện tất chính cười ha hả chính lúc gã ta định lên tiếng nói thì tiếng ồn ào trên lầu bỗng nhiên im bặt một giọng nói đầy uy lực vang lên trừ gì tấm lòng nghĩa hiệp càng đám cô trừ gì Lão Phu vô cùng khâm phục Chỉ có điều Lão Phu muốn thông báo với quý vị một tình bất lợi Ngữ âm hơi vừa dứt Rồi lại nói tiếp Lần này đến đây Ngoài truy mệnh vô thường Phương Thiếu Phủ ra Còn có thêm vô đổm thư sinh điền tất chính nữa Một gã Phương Thiếu Phủ đã khó đối phó rồi Húng hộ lại thêm Vô đẩm thư sinh với 72 mươi hai chiều tù là phiến Từng làm chấn động thiên hạ thụy tướng hạo ngước mắt nhìn lên Chỉ thấy trên gương mặt của họ hiện nét nụ cười dương dương tự đắc Phương thiếu phủ đột nhiên đứng dậy nhìn Điền tất chính cười nói Điền quân, bọn họ đề cao quân đệ chúng ta quá rồi Hiện tại tại hạ phải lên trên lầu trước xem sao Điền tất chính trên gương mặt nở nụ cười gián quạt hỏi. Trên lầu bọn quân hùng mang tạp. Có cần gì ta tiếp tài với người không? Không cần. Dứt lời gã ta quay người đến phía cầu thang. Điền tất chính quay mặt nhìn Thủy Tấn hạo cười nói. Thủy Huynh Đệ tấn kịch sắp bắt đầu rồi đó. Thủy Tấn Hảo không nói gì. Cố làm ra vẻ nửa hiểu nữa không? Nhìn Điền tất chính cười nói. Lúc ấy trên lầu Tiếng cười tranh luận đã nổi lên Phương Thiếu Phủ vừa bước chân lên lầu Lập tức có người phát hiện la lên Chứ vậy không nên tranh luận Phương Thiếu Phủ đã đến rồi Nghe nói Phương Thiếu Phủ đã đến Toàn thể quần hùng bất giác Trong lòng chấn động Mặt biến sắc Thoán chót sùng sào Đã biến mất Trên lầu im ắng lạ thường Không một tiếng thở mạnh Phương Thiếu Phủ đôi mắt chiếu hùng hoàng quét qua một dòng trên mặt quần hùng hắn hừ lên một tiếng lạnh lùng nói phương mẫu lúc nãy đến đầy ngồi dưới lầu nghe không ít câu nói hào hùng nghĩa khí đáng tiếc không biết những câu nói đó từ vị cao nhân nào hiện tại hãy bước ra cho phương mẫu chiêm ngưỡng dùng nhàn một tí coi con người ai mà không sợ chết truy mệnh vô thường phương thiếu phủ công lực sở học cao thủ Đã dậy thêm vào tâm địa tàn độc Mỗi lần ra tay tàn sát không thương tiếc Lúc này thử hỏi ai dám bước ra chứ Ngãi Chí Thái thấy vậy Cười hết sức tự nhiên nói Phường giá thì đã đến một lúc rồi Xin lượng thứ cho lão hộ thất lễ ngờn tiếc Phường thiếu phủ cười lanh lạnh nói Ngãi lão anh hùng xin chờ khắc khi Võ Lâm Anh Hùng tương ngạc thật ra đã tính toán thế nào rồi. Chỉ cần các hạ nói một câu. Thì phương mẫu này liền trở về phục mệnh với gia sư. Gái dừng lời. Đưa mắt nhìn chăm chăm vào Ngãi Chí Thái một lúc. Như dò xét thái độ. Rồi hỏi thẳng. Thế nào? Lão Anh Hùng nói nghe coi. Ngãi Chí Thái dò dự nói. Chị không biết trừ dị bằng hữu Phương Thiếu Phủ quát mắt lên gặng từng tiếng Thuận ta thì sống Nít ta thì chết Ngãi trí thái thần sát biến đổi Thần tình hiện rõ Dẻ khó xử Lão đưa ánh mắt nhìn đám quần hùng Lúc ấy tự trong đám quần hùng Một giọng nói phản kháng vàng lên Không được Ngãi lão anh hùng chấp nhận thì mặt Đại lực thần khâu nguyên lượng ta Không chấp nhận Một giọng khác cũng phụ quả theo Cao vô quý ta cũng vậy